Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị quyển 4 chương 145 Thế Nhân Phản Thiên Hải Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Vinh Quy Quy Ò Đơn Gia nhị gia đi vào trong hoàng thành Đây là lần đầu tiên hắn tới hoàng cung Nhưng hắn rất quen thuộc đối với hoàng cung Vô luận là thiên đạo sát cơ trận hay là các loại cơ quan trận pháp Đều không thể để cho cước bộ của hắn có chút lát chần chờ Không lâu sau, thanh sam biến mất trong bóng đêm Lúc xuất hiện, đã đến trước lăng yên kép Trước mắt hắn thềm đá rất dài Như nối thẳng lên bầu trời đêm Tự như có thể theo nó lên trời Đối với rất nhiều người mà nói, lăng yên các cùng với những vật than này là kiến trúc tráng quan, xinh đẹp nhất trong hoàng cung. Nhưng đối với đường gia nhị gia mà nói, thềm đá cùng với tòa lầu các cô độc ở phía trên kia, lại là kiến trúc khó nhìn nhất trong hoàng cung. Trong suy nghĩ của hắn, lăng yên cắt và thềm đá cùng phong cách kiến trúc hoàng cung. Hoàn toàn không cách nào dung hợp chung một chỗ Bởi vì quá mới mẻ Hơn nữa quá rõ ràng Thật đúng là thẩm mỹ của trưởng giả học làm sang Hắn cảm tháng đầy châm biếm, Sau đó theo thềm đá đi lên Đi tới trước lăn yên két, Hắn không hề có biểu hiện thận trọng Trực tiếp đẩy cửa đi vào Lộ vẽ vô cùng bình tĩnh thông dong. Lương Vương Tôn ngồi trên mặt đất giữa lăng yên cát Lặng lặng nhìn cửa đang đóng lại, không biết suy nghĩ điều gì Máu tươi của hắn vẫn đang chảy Thông qua ánh sáng bạch nhật diễm hỏa phát ra Tiến vào phố lớn ngõ nhỏ ở Kinh Đô Thái Tôn hoàng đế cũng chưa hoàn toàn cải tạo được hoàng liễn đồ Có chút vấn đề không có cách nào giải quyết Nếu như ngươi kiên trì như vậy Máu sẽ nhanh chóng cạn sạch. Đường ra nhị ra đi vào lăng yên kép Liết nhìn bức họa trên vách tường bốn phía, Dùng chiếc phiến gõ lòng bàn tay Khẽ lắc đầu Lương Vương Tôn ngẫm đầu lên Nhìn hắn nói ngươi là ai Đường ra nhị ra bình tĩnh nói ta họ đường Đứng thứ hai Lương Vương Tôn vẽ mặt ngưng lại Nói thì ra là đường ra nhị gia Đường ra nhị ra cười không tiến động Tự như bởi vì cảm thấy danh nhân như Lương Vương Tôn cũng biết mình mà cảm thấy rất vui vẻ Sau đó hắn chật thu lại nụ cười Mặt không chút thay đổi nói nếu Vương Gia đã biết ta Vậy ngươi cũng rõ ràng Ngươi không phải đối thủ của ta Lương Vương Tôn lặng lặng nhìn hắn Nói người khác không biết sự đáng sợ của đường ra nhị ra. Ta làm sao có thể không biết. Nhưng ta hiện tại cùng hoàng liễn đồ thần hồn tương liên. Ngươi làm sao có thể động được đến ta. Tầm mắt đường ra nhị ra rơi vào trên người của hắn. Một đạo khí tức sáng ngời màu vàng kim rực rỡ như ẩn như hiện trên người lương vương tôn. Hắn ngồi ở lăng yên cát nhưng đã dung hợp với hoàng liễn đồ trong kinh đô. Bất kỳ công kiếp nào đối với hắn, cũng có thể bị coi là công kiếp đối với hoàng liễn đồ. Sẽ phải chịu hoàng liễn đồ cắn trả không chút lưu tình. Nhưng nếu như không xuất thủ với lương vương tôn làm sao có thể đem hắn cùng hoàng liễn đồ chia cát. Đường ra nhị ra lại cười không tiếng động. Bộ dáng vốn nên có chút tức cười Nhưng ở Lăng Yên Cát sáng ngờ như ban ngày Lại có vẻ phá lệ kinh khủng Hắn không thèm nhìn đến Lương Vương Tôn Trực tiếp đi tới trước cây trụ phía đông Trong bốn cây trụ duy nhất của Lăng Yên két Từ trong tay áo lấy ra một món đồ Sau đó cắm vào trong trụ Lương Vương Tôn nhìn hình ảnh này vẻ mặt đột biến, muốn làm gì đó nhưng lại không có cách nào đứng dậy Một đạo khí tức cực kỳ cổ sư từ trong lòng bàn tay của đường ra nhị ra tràn ra Theo món đồ này trực tiếp tiến vào trụ đá Tiếp theo sau đó xâm nhập xuống phía dưới Lướt qua thềm đá dài dòng Tiến vào nơi nào đó bên dưới hoàng cung sau đó đi qua bí đạo cùng dòng nước không người biết được hướng bốn phương tám hướng trong kinh đô lan tỏa đi lăng yên các phút lên một cơn gió nhẹ vang lên thanh âm ù ồ, ồ, ồ ánh sáng trong nháy mắt đã hóa thành bóng tối ma tộc thần khí bạch nhật diễm hỏa đã bị dập tắt máu của lương vương tôn theo hổ khẩu rơi vào trên bạch nhật diễm hỏa cũng không cách nào bị hấp thu Mà là tiếp tục nhỏ xuống trên mặt đất Một tiếng kêu rên cực kỳ đau đớn vang lên từ trong khó môi của hắn Thần hồn của hắn đã hoàn toàn chia cách khỏi hoàng liễn đồ Mặc dù không bị toàn bộ trận ý cắn trả Nhưng cưỡng ép chia cách như vậy Vẫn làm cho hắn bị nội thương rất nặng Sau tiếng kêu đau đớn kia Máu tư từ trong khóa môi của hắn tràn ra Sắc mặt lương vương tôn trở nên dị thường tái nhật Tay nắm bạch nhật diễm hỏa khẽ run trong mắt tràn đầy cảm xúc khiếp sợ Hắn nhìn đường ra nhị ra không thể tin nói làm sao ngươi biết được trận su cùng thần pháp Bàn tay của đường ra nhị ra chậm rãi rời khỏi trụ đá Từ trong tay áo lấy ra khăn mặt cẩn thận để lau đi bụi bẩn dính trên tay Trên trụ đá lúc này có thêm một pháp khí dùng đồng cổ chế thành Phần lớn đã khảm vào bên trong Chỉ còn lại có một tầm phía trên nhất Nhìn qua giống như một con mắt Một con mắt cực kỳ cổ xưa Trước đó không lâu Ta đã nói với một vạn bối Phải học cách kính sợ. Điểm đáng giá được kính sợ nhất của đường gia ta. Chính là lịch sử. Hắn nhìn Lương Vương Tôn nói vô luận trần thị hay là lương gia các ngươi. Đều cho là tòa đại trận trong kinh đô này thuộc về các ngươi. Nhưng các ngươi đã quên mất một chuyện. Đại trận này. Là đường gia chúng ta tu sửa. Trong rừng thu ở Kinh Hòa Viên Bức tượng hiền giả dùng hắc thạch tạo thành Từ từ chìm xuống dưới đất Mặt ngoài vùng đất ẩm ướt lấy tốc độ mắt Thường có thể thấy được một lần nữa sinh ra một đám cỏ vàng Vết nước chín giữa hồng tại nam nhai Chậm chạp khép lại một lần nữa Chỗ sâu tràn ra chút ít khí tức cực nóng Dần dần bị ngăn cát tiếng gió dần lăng lệ, gào thét không ngừng, tự như một tiếng chu lên tuyệt vọng không cam lòng. bạch chỉ phường trạch viện, kiến trúc hủ hủ không thể phục hồi như cũ, nhưng nước trong dòng suối nhỏ, lại chảy về trong chiếc giếng cổ đã sụt đổ một nửa kia. mặt ngoài gò đất ở kiến công bắc lý. Thanh tùm xanh ngắt từ trong đất bùng một lần nữa đứng thẳng lên Xương trắng cùng thi thể bị che dấu Tia chết không ngừng rơi xuống Đạo hoàng khí vàng ôn bắn thẳng tận trời Một lần nữa bị khí tức oán độc xâm nhụm Không còn uy nghiêm thần thánh Tất cả quy về yên lặng Vẫn nguyên một tòa đại mộ không người biết được Ánh sáng từ lăng yên cắt tỏa ra bốn phía chật biến mất Một lần nữa quy về trong bóng đêm Lặng yên như ngàn năm qua vẫn vậy Trận ý hàng lãnh bao phủ cả kinh đô dần dần tan biến trong thiên địa Trong bóng đêm vẻ xôn sao đã bị chèn ép Rất lâu dần dần muốn hiện ra ngoài ánh sáng Lâu dương vương lo sợ bất an ẩn mình trong tòa phủ đệ phía ngoài hoàng cung Các phương gia trần gia còn lại hướng quý phủ của môn sinh bạn cũ của, của mình hoặc các trưởng bối của mình chạy tới Đại chu triều đình các bộ các tự cũng bị vây trong an tĩnh ủy dị, không biết sau đó sẽ phát sinh thay đổi như thế nào Thanh đằng chư viện cũng trong an tĩnh tuyệt đối Vô luận triều đình kỵ binh hay là quốc giáo kỵ binh cũng đã rút lui Đi tới địa phương mà thế cục khẩn trương hơn Cũng không ai biết thiên đạo viện viện trưởng Trang Chi Hoán lúc này đang trong phủ của lễ bộ thượng thư Ở trận chiến đại Hà Kiều Lễ bộ thượng thư mới biểu hiện ra lập trường của mình Ở trong triều đình có hy vọng rất cao Cho nên một năm này mặc dù hắn chịu đựng vô cùng cực khổ Nhưng thánh hậu nương nương không có đối phó với hắn như thần tử khác Trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi triều đình Thậm chí ban cho hắn cái chết Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân đó hay không Thái độ của hắn không hề kịch liệt giống rất nhiều người suy đoán Người có thể không chết tốt nhất cũng đừng chết Những người có thể chết ít hơn Vậy thì có thể chết ít hơn Lễ bộ thượng thư từ trong tay áo lấy ra một chồng giấy rất dày Đưa tới trước người trang chi hoái Nói ta ở trong triều đã hơn 200 năm Thủ chính là trời quang mây tạnh Chờ không phải là một khi thành sự Máu chảy thành sông Đối với nương nương Ta có kính trọng chi nghĩa Đối với thần tử ta cũng có lòng thương hại. Không phải tất cả mọi người đều là chu thông, đều là trình tuấn, đều là cật tử. Kể từ sau khi Trang Hoán Vũ tự vẫn, Trang Viện Trưởng mất đi con trai độc nhất trở nên càng thêm trầm mặc. Tối nay cũng không ngoại lệ. Hắn nhận lấy chồng giấy này, liếc nhìn danh sách những cái tên trên giấy. Xoay người đi tới bên ngoài phủ Không có hứa hẹn điều gì đối với lễ bộ thượng thương Lễ bộ thượng thương nhìn bóng lưng của hắn thở dài một tiếng Trong lòng biết sau tối nay Vô luận thánh hậu nương nương thắng Hay là mấy phe kia thắng Tất nhiên sẽ nghênh đón một cục diện cực kỳ thảm thiết Kinh đô tối nay thế cục dị thường khẩn trương Nhưng lại phá lệ thủy dị Mấy phương thế lực có thể sinh ra đầy đủ lực ảnh hưởng đối với thế cục tối nay Lại thủy chung không phát ra thanh âm của mình Lê Cung An tĩnh Có thể đã nói rõ giáo hoàng đại nhân vẫn đang do dự tự như bồn thanh diệt này vẫn còn đang lắc lư không giúp Nhưng Thiên Hải Gia ở kinh đô kinh doanh nhiều năm, phô luận ở quân đội hay là triều đình cũng có lực lượng rất lớn Vì sao đến hiện tại Thủy Chung vẫn duy trì trầm mặt Trong bóng đêm xung quanh phủ đệ cùng trang viên của Thiên Hải Gia Ẩn dấu ít nhất hơn vạn kỵ binh Còn có rất nhiều tu đạo cường giả Thỉnh thoảng phá không xẹp qua Những kỵ binh cùng tu đạo cường giả này Cũng là lực lượng thiên hải gia khống chế Vấn đề là những lực lượng này Lúc này vốn nên xuất hiện tại hoàng cung Xuất hiện tại các vương công phủ đệ Xuất hiện tại các bộ triều đình Mà không nên dừng lại Hơn nữa đã kéo dài thời gian rất lâu Cũng không có dấu hiệu xuất động Nếu nói trầm mặt, thật ra chẳng qua là đối ngoại Ở trong phủ đệ cùng trang viên của Thiên Hải Gia Đã xảy ra rất nhiều chuyện Chuyện này rất máu tanh, rất tàn nhẫn Bởi vì song phương tranh đấu là tộc nhân Là người nhà, là thân nhân, là phụ tử Máu tươi vương trên mặt đất Dưới ánh đèn dầu hết sức chói mắt Thiên hải thắng tuyết huyết mắt Vẫn cảm thấy trước ngực một trận nôn nao Có chút cảm giác choáng ván Trong khoảng thời gian này Lần lượt có tin tức truyền đến Một chút thiên hải ra Thế hệ trẻ đệ tử không có nghe mệnh lệnh Kiên trì xuất binh Bị lực lượng của gia chủ cực kỳ lãnh khúc trấn áp mấy vị đường đệ của hắn lúc này hẳn là đã bị chế phục thậm chí bị giết chết đệ đệ ruột của hắn ngay mới vừa rồi ở trước mắt của hắn bị phụ thân của hắn chém đứt một cánh tay tại sao hắn ngẩng đầu lên nhìn cha của mình thanh âm khẽ run nói tại sao phải làm như vậy tại sao cái gì ở trong hành lang trống trải Cái ghế này càng phá lệ cô đơn Thiên hải thừa vũ ngồi trong ghế Cũng lộ vẻ rất cô đơn Nhưng điều này cũng không thể làm cho ánh mắt của hắn có bất kỳ biến hóa Hắn nhìn con của mình mặt không chút thay đổi hỏi ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì Ta muốn biết rất nhiều chuyện Thiên hải thắng tuyết tức giận lớn tiếng hô lên ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì trải qua trớn ác rung chuyển cùng máu tanh đêm qua. Lúc này nơi đây đã không có bất luận kẻ nào, chỉ có phụ tử bọn họ. Cô đơn đến mức làm lòng người sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz